Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Ngư, Chương 735 Hồng Hoang Chiến Cuộc, Đờ, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyzim nhạc trứng đạo, hơn nữa còn là gửi ra thượng đẳng trứng đạo gì tưởng, cho dù là đinh nhạc chính mình cũng cảm thấy có chút mộng huyến, ở trong hốn đồn. Có thể gởi ra ra thượng đẳng chứng đạo gì tưởng người hoàn toàn đều là kinh tài tuyệt diễm thiên tư yêu nghiệt hạng người Ở trong hỗn độn đều là có uy danh hiền khách Ngày sau thành tựu cũng không có một cách bừa bãi vô danh Đinh nhạc nghĩ tới chính mình khả năng chứng đạo Nhưng một bộ sơn thủy phân thân liền có thể gởi ra ra như vậy Đồng tính cũng là để đinh nhạc kinh hỷ vạn phần Có ngộ một thoáng chân đảo cảnh các loại biến hóa Đinh nhạc khí tức trên người thu lại Nhưng áng mắt cứng cáp hơn Tự tin trăm phần trăm Lúc trước, đinh nhạc còn có chút bận tâm hồng hoang thiên địa sự tỉnh Liện tu đảo đều là có chút được ảnh hưởng Nhưng bây giờ, đinh nhạc đảo tâm thông suốt Như nối vững chắc Chân đảo cảnh để hắn cảm nhận được bá chủ vô cùng sức mạnh to lớn Bởi vì đại đảo liền ở trong tay Đinh nhạc đứng dậy rời đi Không có ở hốn đồn hải ở lâu Trước hắn thử một thoáng Tuy rằng ở vô biên hốn đồn hải bên trong đối bản tôn tu luyện có ít chỗ tốt Nhưng cũng dẫn bất đồng cách kia hốn đồn bản nguyên xuất hiện Xem ra loại này đại cơ duyên cũng là duy nhất Không thể đòi hỏi quá nhiều Vô biên hốn đồn hải bên trong có đại bí ẩn Nơi này vẫn là một vị đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Hơn nữa càng làm cho Đinh Nhạc động lòng Vị này vô thượng tồn tại cũng là hốn độn tiên thể Đinh Nhạc cảm thấy Chính mình mới có thể đụng tới một ít cơ duyên Nhưng cuối cùng Đinh Nhạc vẫn là từ bỏ Không chờ hắn tới gần cái kia khu vực trung tâm Hắn liền có thể cảm giác được một luồng khiếp đảm. Thật giống bị thánh mâu cho nhìn chằm chằm tự. Để hắn có chút sờn cả tóc gáy. Trong lòng phát lạnh. Đây là hốn đổn bên trong tử vong cấm địa. Bên trong không có đơn giản như vậy. Trở về đi thôi. Đinh nhạc xoay người rời đi. Không đến bao lâu. Liền xuất hiện lần nữa ở tư không chi thành. Hồng hoang thiên địa chính đang với thiên vũ thần quốc đại quân đang đại chiến. Áp chiến chính liệt, nổ vang toàn bộ hỗn độn, vô số ánh mắt tập trung cường giả tập hợp. Đinh Nhạc không có dừng lại. Lần thứ hai bước lên đường hầm tư không. Sau một khắc, hắn đến Kinh Tiên Thành. Đinh Nhạc ẩm giấu thân hình. Nhưng hắn vẫn là cảm giác được rất nhiều cường giả ở Kinh Tiên Thành bên trong ngủ đông. Đây là cách hồng hoang thiên địa người gần nhất đại thiên địa. Rất nhiều cường giả đều là ở đây dừng lại. Này kinh tiên thành sau lưng chính là thiên vũ thần quốc ở chỗ sửa. Hồng hoang thiên địa sự tình bọn họ không có bẩm báo thiên vũ thần quốc. Muốn chính mình chiếm tiện nghi. Nghe nói mấy vị thành chủ đều là bị thiên vũ thần quốc cho chém. Đinh nhạc nghe được một cái tin. Để hắn cười lạnh vài tiếng. Đinh Nhạc lại hỏi thăm một chút mới nhất tin tức liền bắt đầu vượt qua tư không Tới gần hồng hoang thiên địa Đinh Nhạc chính là phát hiện này tư không vô tận bên trong người đúng là không ít Kết bè kết lũ, tu vi đều là hết sức cao Thậm chí còn có một chút không che giấu thân phận chân đảo bá chủ Những người này ở trong hốn độn đều rất nổi tiếng Cách khác mấy cái thần quốc đã ở thương nhị Muốn bức bách thiên vũ thần quốc Đinh nhạc nghe được tin tức Rất nhiều người đều là ở sâu chuối Không chỉ có cách khác bốn đại thần quốc Còn có một chút hốn đổn bên trong thế lực lớn Như âm tổ Bọn họ bốn kiếp đảo tôn lão tổ hứng thú bừng bừng cũng là suốt quan Muốn phân một canh Đã liên hệ không ít chân đảo bá chủ đồng thời Đinh nhạc không có vọng động Chỉ là yên lặng xem biến đổi Hắn bước ra hư không vô tận liếc mắt nhìn Liên tiếp hồng hoang thiên địa cách kia cách lối đi đã hoàn toàn bị đánh vỡ Kéo dài một đám lớn không gian Trực tiếp đem hồng hoang thiên địa bại lộ ở hốn độn bên trong Từ xa nhìn lại Biên hoang chi thành còn tồn tại Thiên vũ thần quốc đại quân khí thế trùng thiên Để biên hoang chi thành lay động liên tục Không thể không nói đinh nhạc trước kia khắc xuống tuyệt thế sát trận tạo tác dụng Toàn bộ khu vực đều là bị đinh nhạc trước mắt Khắc xuống lít nha lít nít tuyệt thế sát trận Hồng hoang khu vực hư không vô tận đều là như vậy Thiên vũ thần quốc thậm chí có vài vị chân đảo bá chủ bị thương tổn được Chật vật mà quay về Đinh nhạc chôn không góc chết địa lôi Đệ thiên vũ thần quốc chân đảo bá chủ cũng là bất đắc dĩ. Muốn loại bỏ những này tuyệt thế sát trận cái kia muốn tiêu hao quá to lớn tinh lực. Không có biện pháp khác. Chỉ có thể mạnh mẽ mở ra một con đường. Bọn họ coi biên hoang chi thành là làm điểm đột phá. Đông đông đông. Đại chiến mở ra. Thiên vũ thần quốc cường giả vô số. Đại quân xâm lập. Dường như minh mông vô biên sóng lớn giống như vậy Đem biên hoang chi hành đập lay động không ngớt Rất nhanh Hốn đồn trung vang lên Khai thiên chí bảo uy năng vô hạn Chấn áp hốn đồn Phá hủy từng mảng từng mảng đại quân trận hình Rất nhiều cường giả đều là bị quang bay ra ngoài Này bảo chung lại vang lên Quá mạnh mẽ Món trí bảo này uy năng thực sự quá mạnh mẽ Có người nói nắm giữ món trí bảo này nhân tài bất quá nửa bước chân đảo Đây thực sự là xa xỉ à, Từ không vô tận bên trong cường giả đều là rất xa Quan sát này trận đại chiến Có người đang cảm thán hồng hoang thiên địa chí bảo mạnh mẽ Bất quá trải qua một phen chuẩn bị Thiên vũ thần quốc hiển nhiên chuẩn bị cũng hết sức đầy đủ Chấn quốc Chí bảo một thoáng liền lấy ra 5 cái Uy năng vô hạn chống lại hốn đồn chung Bàn cổ phiên các loại chí bảo Bất quá chỗ này với hồng hoang thiên địa khu vực Cực phẩm trí bảo khí linh trực tiếp chính là bị áp chế khó có thể bày ra Vì lẽ đó những này Trấn quốc Chí bảo cũng là uy năng giảm nhiều Hết sức khó chống lại hồng hoang thiên địa khai thiên Chí bảo Đinh nhạc nhìn thấy hồng hoang thiên địa mấy đại thánh nhân Mấy vị này thực lực hôm nay không phải bình thường Tuy rằng không có chứng đạo Đạo hạnh cũng là nửa bước chân đạo Nhưng sức chiến đấu nhưng không kém là mấy sánh vai chân đạo bá chủ Thiên đạo thánh thể uy năng mạnh mẽ Mang theo minh mông thiên đạo chi lực Hoàn toàn có thể nắm giữ tình thế Ra tay Thiên vũ thần quốc phía sau Có cường giả gầm thép Tùy theo Thiên vũ thần quốc đại doanh bên trong đi ra sáu vì bóng người Khí tức xung động hốn đồn hư không Trực tiếp tìm hướng về phía mấy đại thánh nhân Đinh nhạc nhìn thấy thánh nhân vẫn là thái thanh mấy người Rất nhanh Thái thanh mấy người liền không có thời gian kiêng kỷ đến biên hoang chi thành Các phân một bên Đại chiến thiên vũ thần quốc chân đảo bá chủ Đinh nhạc cao mày Nhìn đại chiến kế tục Không có ra tay Thiên vũ thần quốc cắt ngang hư không vô tận Hoàn toàn trấn phong hồng hoang thiên địa khu vực Cho dù là chân đảo bá chủ cũng là chỉ có thể nhìn Ra không được tay Bất quá thiên vũ thần quốc thực lực vẫn để cho đinh nhạc sật mình Sáu vị chân đảo bá chủ Thực lực như vậy thực sự làm người ta giật mình. Bất quá. Đường đường bá tuyệt hốn đổn thần quốc hiển nhiên không ngừng những thực lực này. Rất nhanh. Dương mi Đại Tiên cũng là bị dẫn ra. Cùng người ác chiến lên. Đinh nhạt nhìn một chút. Phát hiện Dương mi Đại Tiên dĩ nhiên vượt qua để nhất kiếp đảo hỏa kiếp. Sức chiến đấu tăng gấp bội Thêm vào phân thân. Trực tiếp chính là chặn lại rồi một vị hai kiếp bá chủ Thậm chí còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong Để quan chiến rất nhiều người đều là cảm thán Nên kết thúc Thiên vũ thần quốc đại trong doanh trại Một tiếng thanh âm lạnh lùng vang lên Đón lấy Một bóng người đi ra Khí tức cường đại Bao phủ mà ra Để biên hoang chi thành đều là rất xa lùi về sau mấy triệu dặm Vũ thân vương Đinh nhạc không khỏi cao mày Tùy theo biên hoang chi thành bên trong đi ra hồng quân đảo tổ thiên đảo gia trì Khí tức hoàn toàn không kém Đinh nhạc giật mình Hắn không nghĩ tới bây giờ hồng hoang thiên địa thực lực dĩ nhiên có mạnh như vậy Thiên vũ thần quốc cũng là bị chặn lại rồi Mặc dù có chút bị động Nhưng cũng không phải không còn sức đánh trả chút nào Thậm chí Thậu thổ nương nương vẫn không có xa tay đây